Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chén thứ hai mười ông và lần lượt mỗi đứa thưởng một chén Tôi chỉ nhớ mang máng sau đó có răm ba thứ lệ nhiều khi Quanh mầm gì nữa Rất rắc rối Tôi cũng không biết hôm ấy là ngày gì Mà có người kính biếu nhà ông thịm hẳn một con bà bà khá lớn Rồi từ sân lên nhà của ông đều dán dính những loại bùa chú Một ông thầy đến khấn tụng rồi nhảy múa Ông ấy biết chữ nho, viết lên những tờ giấy vàng đỏ rồi tung ra các phía. Sau đó thì quanh quanh, ông ta phết dính các tờ giấy lên trên vách, lên trên cửa, miệng không quên lầm dầm. Khi bọn bạn say xưa bên nồi ba ba, tôi có thể để ý đến ông thầy ngó quanh khu vực bàn thờ và khu vực tấm rèm chiếu chức hộp theo lời của bạn đã kể, mặt mũi nhằn nhó. Ông ấy có nói vài lời gì đó với ông Thịm mà khiến cho ông Thịm khó chịu mặt nặng mày nhẹ. Xong kể từ lần đó, chú tôi không còn gặp lại ông ta nữa. Còn về sau này khi mà Ban đã chết thì cũng có thể Pháp đi đến nhưng chắc chắn không phải là ông ta. Là ở chỗ ông thầy lần này cũng có thái độ tương tự, chỉ là không có nói riêng gì với ông Thịm mà thôi. Vợ nghe tôi thuật lại những chuyện đó thì bảo. Anh lại nhỉ cái gì cũng mang máng Anh đâu có bị say khất như hồi anh bạn anh đâu Hồi ấy thanh niên mấy ai nghĩ đến chuyện tâm linh sao gần đây hiểu nhiều chuyện quái gở anh mới nhớ lại Trần ấy nằm đòi nhớ sao được chứ Thế ông hiểm không nói gì về bố chồng của bá vạn sao Anh cố nhớ lại xem khẩm chắc chắn Chuyện đường rừng của ông ấy còn chưa thích kể gặp ai cả Nếu có chắc chắn anh sẽ nhớ Ông ấy toàn tà bắt đường tê, tê rồi dối, mấy con này phải đi đêm mai ra mới thấy được, xem ra các cụ gan hùm gan tí cả. Thôi để sớm mai em với anh qua nhà của anh đại, em thấy anh ấy hiểu biết hơn về vùng, ít ra ông nội anh ấy đã từng sống trên mạng Lai Châu nhiều năm. Xem như thế nào chứ em nghĩ điểm này lo lắng, giờ em bình tĩnh hơn rồi cũng đã sắp sáng, thế mình dậy chuẩn bị ăn sáng đi là vừa. Em nghĩ là điểm thật sao? Sao không chứ? Hay là do vừa nhắc đến ông cụ mà em nằm mơ Trước đó em rất bình thẳng Thế anh muốn hiểu sao em lại có giọng cười kỳ quá như đêm hôm nọ không? Thôi chẳng cần lôi thôi đâu em Nói thật nhé Hôm đấy em đáp anh câu như là bị người nhập bà cũng sợn người Mới đầu tháng anh nói kinh quá Hai vợ chồng đã bao giờ gặp phải mấy cái thứ này đâu Vừa lúc thì tôi cũng nghe tuyết tiếng gọi của mẹ vợ Tin về như là xếp đánh ngang tay, ba vợ tự ốm nặng phải đi cấp cứu, bệnh viện tỉnh đã ký chuyển tuyến, chắc chỉ độ 2 giờ đồng hồ nữa là sẽ đến Hà Nội. Thành ra chúng tôi lấm mất cơ hội gặp vợ chồng của Đại. Mấy giờ đồng hồ làm thủ tục cùng anh chị lặn lội từ quê ra, chúng tôi cũng buộc phải quên đi những chuyện tối ngày hôm qua. Khi bá nằm sang phòng hậu phẫu, chỉ còn cả mới lấy một sợi chỉ đỏ buộc bên tay, không vướng kim tuyến truyệt đức của bá. Chỉ là mổ ruột thừa mà căng thẳng quá, để lâu hơn nữa chắc bá không quả nổi. Nghe nói bá tôi còn có tiền sự động kinh, tuổi quá cao mà người nhà vẫn muốn mổ cho nên buộc phải chuyển lên tuyến trên. Lúc đó là tầm khoảng 10 giờ sáng, tôi và vợ định về nhà nghỉ ngơi, thì tiếng chuông di động lại vang lên. Alo Bình ơi, chuyện gấp đến nhà tao ngay. Tôi không rõ có việc gì mà thằng Đại gọi gấp như thế. Tôi có đưa vợ về nhà rồi mới qua nhà nó, lúc đến cửa gặp cả đám bạn trước ở trên nhà của ông Thìm túng tụng trước cầm. Từ trong nhà thằng Đại hứt hại chạy ra ngoài, nó bảo phải đi ngay. Không có thời giờ mời chúng tôi vào trong nhà chuyển trò nữa. đoàn nó cũng dùng chúng tôi phải đi theo nó, vừa đi đường nó sẽ kể chuyện cho mà nghe. Đại rút gà phóng vọt ra khỏi cầm. Xe của chúng tôi cùng lúc nổ máy, nhưng chưa kịp vọt ra ngoài hè thì đã dập một cái. Một chiếc xe ô tô bán tải đi xuôi chiều phóng rất nhanh tông thẳng vào xe cột thằng đại, hất văng nó ra khỏi xe kéo thành một đường máu chỉ trong vài ba giây. Vợ cổ đại đứng trong nhà nhìn ra sốc quá không thốt nổi lời nào. Cô ta chạy thật nhanh về phía của chồng. Chúng tôi cũng chỉ kịp gạo lên rồi chạy về phía của đại. Rất bình tĩnh cô vợ cố gắng không để cho ai động trạm vào người của chồng và giúp chúng tôi mau gọi cấp cứu. Từ lỗ tai cổ đại máu sổ ra linh láng, rất có thể sọ não đã bị chấn thương nặng. Nếu có dùng lắc xét càng,